Ông tôi khi ta là người đàn ông hai ông cháu. Tôi tự tưởng đi nước mắt Vậy sáng mai bà sang bên bà bán nói khó giật tạm một số tiền đủ mua hai lạng vàng cho tôi. Bà Tường giật mình để làm gì? Lão Tường trợn mắt, ủa, không có hai lạng vàng ai cho đi. Người ta thì thế chứ còn cụ đương với mình là chỗ thân tình mấy chục năm nay. Từ cái ngày ở Việt Bắc tới giờ Và lại cụ ấy chịu ơn mình, chứ nào mình đã nhờ lại của ấy việc gì? Bây giờ chỉ có xin đi làm nô lệ mà cũng phải đút lót là thế nào? Lão Tường méo mồm cười chua chát. Nô lệ thì mình đã làm cả đời rồi, nhưng là thứ nô lệ đói rách. Còn cuộc đời nô lệ mà mình sắp dấn tân vào đây là thứ nô lệ ấm no. Cho nên mới phải có cái lót tay, tóc bà đã bạc trắng mà bà chưa hiểu sự đời. Xã hội ta ngày nay không có tình nghĩa nào Cao hơn đồng tiền hết Nói làm gì tới cái tình đồng chí Đồng trọt cho thêm buồn Bà Thường, Quân Đức Thì không nói chuyện tình nghĩa nữa Chỉ tính đến sự trao đổi móc ngoặc thôi Tôi hãy hỏi ông cái việc đi làm nô lệ Đây với việc ông gà bài thi Cho hai thằng con đần đột của cụ ấy Để chúng được vào đại học Thì cái nào hơn cái nào Một đứa vào đại học bằng cách đó Phải giả ba lạng vàng Mà lại còn ơn nghĩa suốt đời thế thường đương không biết thời giá hiện hành ư? Đang thẳng ra, nếu cụ ấy cho ông đi làm nô lệ miễn lót tay thì cụ ấy vẫn còn nợ lại mình bốn lạng vàng cơ mà. Người gì chả biết điều tí nào cả. Tôi nói thật, không có ông giúp cho vào đại học kỳ đó, thì hai cậu quý tử của cụ ấy đã bị lùa vào bộ đội chết mất xác ở miền Nam rồi. Chứ còn đâu một cậu là giám đốc nhà máy, một cậu là viện phó viện kỹ thuật như ngày nay. Thôi, mình làm phúc mà còn kẻ công, nó mất hay đi Được rồi, ông cứ để tôi đi gặp cụ đương Chặt, đi làm gì nữa Hôm nọ tôi đã đến tận nơi để hỏi thủ tục Có lẽ cụ ấy sợ mình xuông Nên tránh mặt và sai một cậu cán bộ ra tiếp chuyện Để mình hết đường bám víu Bà Tường lắc đầu ngồi im Từ xưa đến giờ cứ mấy bận bị dồn vào ngõ cụt Là lão Tường lại mang câu này ra tự an ủi Sông có khúc, người có lúc Nhưng khốn nỗi lão cứ chờ mãi chờ mãi từ kỹ còn lại anh tường rồi ông tường và nay là cụ tường quá lục tuần rồi mà chưa thấy cái lúc nó ở đâu hết kiên trì như lão tường đời này hiếm trong sạch như lão lại càng hiếm hơn thế nhưng hai đức tính tốt đấy chẳng giúp ích gì được cho sự tiến thân của lão cả mà nó còn khiến cho gia đình lão luôn luôn lụcục nữa từ mùa thu năm 1945 thầy giáo Tường cũng có mặt trong hàng ngũ Việt Minh kháng chiến như ai. Mà thầy đâu có chịu yêu nước một mình. Thầy còn rủ giấy cô giáo Bạch, người vợ mới cưới của thầy cùng tham gia giành độc lập cho đất nước nữa. Là con nhà này nếp, cô Bạch cho việc ân dân ngổ bụi là của đàn ông. Nhưng vì quá yêu chồng cô không nỡ trái ý thầy. Đến khi vô tới bừng, hai vợ chồng thầy Tường mới ngã ngửa ra. Bởi kiến thức toán học nổi tiếng của thầy là vốn lịch sử. Và vốn lịch sử thông thạo của cô không có nơi nào cần đến cả Trừng đó người ta mới ghép thầy cô vào đội quân chống nạn ngủ chữ Đi dạy ABC cho những người chân lấm tay buồn Hôm làm lễ xuất quân nhà văn hóa rộm Hồ Chí Minh đến tiễn đưa và động viên mấy câu Giặc giốt cũng nguy hiểm như giặc ngoại xâm vậy mù chữ thì làm sao đọc được chủ trương chính sách của đảng để thực hiện cho đúng Cũng như bộ đội ra trận mà không thấy đường Thì làm sao bắn chúng kẻ thù Tiền tuyến thi đua diệt trừ giặc ngoại xâm Hậu phương thi đua diệt trừ giặc rốt Các cô các chú ấy xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa Những lời lẽ bốc thơ mấy đã thổi ngọn lửa yêu nước trong lòng thầy trường Bùng lên Thế là thầy sông sáo từ thôn này sang thôn khác Quên ăn quên ngủ Cố quét sạch cho sạch lũ giặc rốt Theo lệnh của của kẻ luôn luôn vỗ ngực tự xưng là bố già của dân tộc mỗi khi giày được một người biết đọc biết viết thầy tường có cảm tưởng như mình vừa giết được một tên giặc ngoại sâm thầy hăng say đến nỗi quên cả đứa con đầu lòng sắp sửa chào đời trong hoàn cảnh không có một thứ gì cho trẻ sơ sinh hết cả thời gian ấy cô bạch sống với nỗi khổ tâm âm thầm ngay khi mới đặt chân vô chiến khu ruột của cô đã nẫu ra Cô muốn bàn với chồng trốn về lại Hà Nội, nhưng thích chồng quá say xưa với nhiệm vụ cứu nước, cô lại không nỡ bắt ép. Cô càng không muốn về Hà Nội sống một mình, bỏ mặc chồng khổ sợ ở trong chiến khu. Mối tình của cô Bạch và thầy Tường được bạn bè tán tục là mối tình lý tưởng. Chính cô Bạch cũng thấy thế. Từ khi quen nhau đến ngày cưới kéo dài hơn 2 năm trời, đó là thời kỳ thần tiên với những kỷ niệm không bao giờ phai mở. Những trưa hẻ ngồi dưới gốc cổ thụ Trước cửa chùa Trăm gian Thầy Tường đã bóc từng múi mít cho cô Bạch ăn Ngày hội chùa Hương Hai người rủ nhau đi cầu phúc Và ngắm cảnh núi non mây nước Những đêm sáng trăng Họ lên hồ Tây đi thuyền buồm Từ Petit đổ sơn Cô Bạch cho thuyền nước nhẹ về phía trường Chú Văn An chạy dọc theo làng bưởi Băng qua nghi tạm Miệng khẽ hát theo tiếng kèn Harmonica, thanh thoát của thầy tử. Những đêm đông lạnh lẽo, thầy tử ngồi trầm tư trong phòng khách ấm áp ở nhà cô Bạch, ngắm mười ngón tay mềm mại của cô chạy trên phím đàn dương cầm. Dư vào không gian những âm thanh chơi vơi đầy mộng đẹp. Và còn biết bao kỷ niệm đậm nét khác nữa, vậy mà nay chỉ vì chồng theo đuổi lý tưởng giành độc lập mà vợ chồng phải lìa nhau sao? Cho nên cô Bạch bấm mục đeo giáp kháng chiến với nhiệm vụ tiêu diệt giặc giô. Ngày vừa hết khói lửa chiến tranh, vợ chồng thầy Tường xách gói bồng con về Hà Nội để khoe với hai bên nội ngoại, thì cả họ ngoài đã di cư vào Nam, còn ông bà nội thì vừa chết mấy tháng trước đó. Vào cái đêm bầu đội đánh phi trường Bạch Mai, căn nhà của bố mẹ thầy Tường ở đường tàu bay đối diện với cổng phi trường đã bị bay nóc, nhưng may mắn còn lại bốn bức tường nức nẻ. Thầy Tường đi vay tiền của ông chú xuống bờ sông mua lá gồi về để che mái làm chỗ giúp. Bởi thành phần tiểu tư sản trí thức lại không phải là đảng viên Vợ chồng thầy Tường không được dạy học Đảng sợ thầy cô lo không lo kiến trúc những tâm hồn vì đảng Mà đi kiến trúc những tâm hồn phản động Thì đảng làm sao có đất sống Thế là thầy cô đành nhận chân tu thư ở Sở Giáo dục Hà Nội vậy Công việc soạn sách giáo khoa cực kỳ công phu Đòi hỏi một trình độ hiểu biết cao siêu Nhưng lại chẳng ăn hối lộ được như những các ngành khác Kể ra nếu muốn thì cũng kiếm chắc được, chứ chẳng phải không. Tuy một năm chỉ ăn được có một lần, nhưng khá bẩm Đồng nghiệp của thầy cô từng bán đề thi đại học cho một thí sinh lấy những ba lạng vàng cơ mà. Như vậy mỗi năm chỉ cần bán đề thi cho ba thí sinh thôi cũng đã đủ sống phây phây cả đời rồi. Thế nhưng vợ chồng thầy Tường không bao giờ làm cái chuyện thấp hèn đó, cho nên phải nhai khoai sùng bó bỏ triệu cả quay hạ Và nước da trắng ngần Của tiểu thư Ngọc Bạch năm xưa Nay đã ngả màu nâu chết Còn tâm thân mảnh mai của cô Nay chỉ còn bằng que tâm Hàm răng ngà thì đã xô lệch lung tung Mái tóc mượt mà Thì đã như những cọng rơm khô Nhiều khi ngắm vợ thầy Tường ướt nước mắt Cô Bạch vốn quý chồng Muốn giữ lấy hòa khí trong gia đình nhưng không nỡ trách thầy Đã dẫn cô đi lầm đường Vào một tương lai đen tối Thế nhưng Đứa con gái ra đời trong kháng chiến lại không được Đầm tính như bố mẹ Mà nó cứ luôn luôn nổi loạn Bữa cơm nào liên cũng cầu nhau Cơm độn hoài nuốt sao nổi Hốc lắm cả muối vào Thủng ruột có ngày Thuộc tính nét khó chịu của con Không bao giờ cô Bạch sai nó đi mua một thứ gì Nhưng một hôm cả ba Nơi có hàng về cùng một lúc Nếu không mua kịp Thì thiếu thực phẩm sẽ quá hạn Không còn giá trị nữa Thầy Tường đã lo tranh gạo Cô bạch đi dành dập đậu phụ Còn rau thì không nhờ ai mua hộ Mới buộc lòng phải năn nỉ con Thì nó lại cắn cầu Trà ăn thì đừng Phải xếp hàng cả ngày mới có miếng ăn Thà nhịn quách cho xong Mùa mưa dầm Quần áo phơi không kịp khô để thay Liên phải nghỉ học Nên nó khóc toáng lên Làm cách mạng để mà cởi chuồng ra Thì làm cách mạng để làm gì Những lời lẽ ấy là những mũi dao sắc Cứ nát tim vợ chồng thầy tường song cả hai chị âm thầm ngậm đắng nuốt cay với nhau chứ không dám đối có co với con. Ấy mà vậy mà nó chẳng chịu dừng lại cho. Càng ngày nó càng chứng hơn, càng đạt cái thầm tệ hơn cái chế độ đã dìm nó trong đói khổ chiến biên. tiên vợ chồng thảy tường ngạc nhiên, không hiểu tại sao con mình lại được bố mẹ dày dỗ tỉ mỉ mà nó lại kỳ quặc đến thế. Dần già thầy cô mới khám phá ra cái độc hại của nhà trường xã hội chủ nghĩa là chỉ suối trẻ con tố cha mẹ đấu thầy cô, theo dõi hàng xóm, gieo hận thù vào đầu óc non nớt của chúng và xuyệt chúng đi chém giết. Dù những đứa nào ngu muội chịu bị ép vào kỷ luật sắt thì cắn đầu đi giết người theo lệnh của đảng. Còn những đứa thông minh thì đứng ngoài đập phá quấy nhiễu cái cuộc đời đáng ghét, đang bóc nhẹt chúng. Cuối cùng vợ chồng thầy tường cảm thấy bất lực Đành chịu thua Để cho nền giáo dục xã hội chủ nghĩa Nó đẩy con mình xuống vực thẳng Thế rồi năm 17 tuổi Liên bỏ học Đòi lấy chồng Bố mẹ Liên hết lời văn lệ Năn nỉ con học tiếp thì bị nó đốp lại Con không muốn đi theo vết xe đổ Của bố mẹ Chứ nhắm mắt tin vào cái thứ lý thuyết Huyễn hoặc điên dầu tại đức như bố mẹ suốt đời cúi đầu phò họ Họ cho được cái gì Bố mẹ hãy để cho con chọn lấy tự do Tay làm hàm nhai Chả phải quy lụy Chờ ai bố thí mới có ăn Gia đình nhà chồng Liên thành phần tư sản Không phải vợ chồng thầy Tường ghét gì giới doanh thương Mà thầy cô chỉ sợ con mình sẽ không được hạnh phúc Vì chế độ này nhất quyết tiêu diệt tư sản Bằng mọi cách và mọi giá Chứng cớ là Phú, chồng của Liên Một học sinh xuất sắc Nhưng có được vào đại học đâu Trong chiến dịch cải tạo tư sản Bố của Phú phải tù căn nhà ở phố Hàng gai bị tịch thu Phú phải sang ở nhờ với bà cô bên phố hàng phèn vì mẹ của Phú mất sớm và hai người chị thì đã đi lấy chồng sang do đó mà vợ chồng Thạch tường ngại liên hệ với bên chồng của Liên bởi giờ muốn dù không thầy cô cũng đang đứng trong hàng ngũ kích mạng bữa cưới lên bố mẹ nàng không dám đến dự cho nên nàng giậ bố mẹ từ đó mất con Vợ chồng thầy Tường coi như cuộc đời này không còn ý nghĩa gì hết, nhưng cả hai đều không có cam đảm tự tử, chỉ vì nặng lòng thương con. Chừng nào Linh chưa chết bố mẹ nàng vẫn còn muốn sống để được gần con, dù đã gần nhau dưới một bầu trời bao la. Trên cùng một hành tinh cũng đủ mãn nguyện rồi. Huống hồ nhà chồng Linh cách nhà bố mẹ nàng chỉ có 5 số Cho nên chủ nhật nào Cả những ngày mưa gió dầm dề Bố mẹ Liên đều lặn lội đến phố hàng phèn Đứng dưới đường nhìn qua sông cửa Mong trông thấy bóng con tắp toán trên gác cao Để đêm về ngủ được yên giấc Cũng may trong nỗi buồn mênh mông Bố mẹ Liên cũng có được chút nguồn vui Là thấy vợ chồng Liên biết yêu quý nhau Và làm ăn ngày một khấm khá Xong ở giữa bốn bức màn Sách này đâu có người dân nào được quyền no ấm Chỉ cần ăn bát cơm trắng Hoặc lành lạnh một chút thôi là thế nào Cũng bị đảng nghiền cho nam nát Y như rằng chỉ vài năm sau Cho kiểm tra hành chính đã dáng Sướng gia đình phú một phát lên thân Đảng viên và công an cấp lớn Cấp bé nhào vô sâu xé Tranh giành từ nhà cửa xe cộ Nữ trang tiền bạc Bàn ghế đồ dùng quần áo Xì líp xú chiên cho đến tã lót Khố kinh nguyệt Liên chỉ còn một bộ quần áo dính ra Bé con đi lang thang trồng và bố chồng của Liên cũng bị đẩy lên miền núi làm lao động khổ sai. Được tin xét đánh ấy, bố mẹ Liên hiếu hon thường không còn bám nổi lấy cuộc đời này nữa. Cứ chủ nhật là ông bà chia nhau đi hai hướng lùng kiếm dò hỏi khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra một dấu vết nào của Liên. Thường nhớ con, bố mẹ nàng cứ đảo bới lại những hình ảnh xưa cũ. Ngay ở Việt Bắc, Liên nằm khoang trong lòng mẹ, ô bầu sữa căng tròn vừa quay cái mặt nhí nhảnh ra cười đùa với bố khi Liên mới chập chững những bước đầu đời mẹ ngồi một bên bố ngồi một bên cầm tay cho Liên đi khỏi ngã thỉnh thoảng bị mất đà liênên quỷy xuống nhưng không khóc mà còn ngửa mặt lên Tết miệng cười khoe hai chiếc răng cửa trắng bóng coi ngã như là một trò chơi thú vị khiến bố mẹ Liên phải kêu lên con này gan thật Nhưng khi mẹ dạy bình dẫn học vụ Liên đòi cho được một quyển vợ chen vào ngồi lọt thỏm giữa các ông các bà nông dân Chân lấm tay bồn Mặt nghiêm nghị mồm gào to hơn ai hết Vì vậy mà mới lên 4 Liên đã biết đọc biết viết Ngày về Hà Nội Liên mới học lớp 2 Thế mà hãy bố ngồi vào bàn viết Là Liên nhảy tót lên lòng đòi xem bằng được Những tài liệu giáo khoa bố đang soạn Nhìn những bài đại số như rừng rậm Liên lắc đầu cười úp mặt xuống bàn Nói lý nhí con chả hiểu gì cả bố Liên khuyến khích, rồi con sẽ học tới những cái này, con sẽ là giáo sư toán học như bố. Những cảnh đầm ấm ấy cứ đeo đuổi dần vạt bố mẹ Liên kín cả hai mắc bệnh tâm thần chậm khá. Thấm thoát, thời gian khắc nghiệt đã in sâu những vết chân chim ở hai bên đôi mắt ông bà tử. Tóc bạc, nhăn, phất kiếm. Cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên, vì năm nay Liên đã chẵn 40 rồi. Chừng nào chưa có tin liên từ trần Thì bố mẹ nàng vẫn còn hy vọng Một ngày gặp lại con Vẫn còn muốn lo cho con mình có được cái tổ ấm Vì vậy mà Lão Tường Mới quyết định xin đi Iraq Làm nô lệ Mới liều mạng đặt cái danh vị Giáo sư toán học nổi tiếng của mình Dưới gót giày của bọn vũ phu mù chữ Mới sẵn sàng rơi cái lưng Toàn xương ra hứng với dòi vọt của chúng Chỉ cốt chất mót cho được Một số tiền để lập lại mái ngói sửa ra lại căn nhà cho con trước khi hai vợ chồng vĩnh biệt khó đợi vào ngày quá ta luôn mong có em trong cuộc đời cần em bên ta những lúc vui buồn cho đời ta luôn mang theo niềm hạnh phúc mãi muốn đời mấy hôm nay tôi sự hướng dẫn của bộ lao động lão tường ra sức tầm bổ và nhuộm tóc đêm Các cơ quan bán người nô lệ ấy còn cẩn thận khai sụt tội của lão ghi trong hộ chiếu để lão khỏi bị công ty mua người nô lệ của Iraq trả về. Rồi lão ôm hy vọng ra đi và vợ lão ở nhà hồi hộp chờ đợi. Hai tiếng sa mạc, lão tường biết từ khi còn là cậu học sinh tiểu học. Nhưng nay lão mới được thấy lần đầu, bước chân lên sa mạc vào giữa mùa hè. Đoàn nô lệ bị vùi trong cát bụi mịt mù, da rát rạt như phải bóng Mùa hè lúc nào cũng nhâm nhắp, ánh nắng chói lòa khiến mắt họ nổ đom đóm. Thời tiết chênh lệch hết sức kinh khủng. Ban trưa mới 50 độ, đến đêm tụt xuống còn 20 độ. Ai cũng bị chảy máu mũi. Nhiều người đã lăn ra ốm, thời gian đầu lọ toàn phải chống đỡ vất vả lắm mới khỏi quỷ, rồi sau đó mới quen dần. Lão giữ chân quét dọn, chẳng lấy gì làm nặng nhọc cho lắm, tuy nhiên ở cái tuổi 65, với 41 năm Rau cháo cầm hơi Lão cũng phải vô cùng chật vật Mới đảm đương nổi công việc Và tránh được nạn cúp lương vô tội vạ Lúc bước chân lên đường Lão Tường chỉ cảm thấy ô nhục Của cuộc đời nô lệ Nhưng qua tới đây Lòng lão mới bùng lên ngọn lửa căm thủ Cũng là loài nô lệ như nhau những người Ấn Độ, người Phi, người Sư Đăng Và hàng chục sắc dân khác Hãy làm được bao nhiêu tiền Là họ bỏ vô túi của họ bấy nhiêu Duyên lũ nô lệ Việt Nam bị cái Việt cộng Đảng xác nhân nó ăn chặn đúng 75 phần trăm để vỗ béo bọn tài Việt đỏ chó má sống trong những biệt thự xa hoa ở khu Ba đình cho chúng rừng mở đi càng ngãi tơ đến lúc ấy lão Tường mới chịu là mình đã lầm đường lạc lối nhắm mắt bước theo một lũ tàng ác vô Liêm xị chuyên hút máu dần đen bây giờ lão mới phục đứa con gái thông minh của lão Khi mới hơn 10 tuổi đầu nó đã nhận ra xã hội chủ nghĩa đích thực là một chế độ vô nhân đạo tối dã man lão nhầm tính với ba số lương còn lại dù ăn tiêu rè xẻn hết mức và sau 2 năm làm nô lệ nước không bị hai thằng chủ nô tà nát tìm cách xén đầu xén đuôi lận lột thêm nữa thì còn được hơn 700 đô la cũng không đủ để trả nợ và sửa lại căn nhà mục nát của lão nếu lúc quét dọn ban ngày lão phải nh nhậpt hộp sữa lo nước Cùng những thứ vứt đi khác Để đêm đêm cộng lưng ngồi làm chống bỏi Mang ra chợ bán Kiếm thêm tiền Dịch vụ thương mại này Mang lại cho lão mỗi ngày 2 đô la Chủ nhật thì kiếm được nhiều hơn Vậy mà khoảng phụ thu đó Bằng gấp đôi đồng lương nô lệ Bị cộng sản xén bớt của lão Tuy làm việc cực khổ Xong ngày ngày thấy túi bạc trong lưng quần càng cộng lên Lão tường cũng được ăn uổi đôi chút Ở đấy Dọn phân quét giác Nhưng khi bỏ cái chổi ra Còn thấy được miếng thịt Còn ở thủ đô Hà Nội ngồi vắt óc Viết nên những công trình sáng tạo cho đảng Đến khi bỏ cái bút ra Chỉ nhìn thấy nồi cơm độ Hồi xít Nghĩ đến thân phận của kẻ làm nâu lệ cho đảng Lão Tường lại ngao ngán khôn cùng Sắp đến ngày mán hạn Lão Tường lôn nao trong dạ Mong gặp lại người vợ hiền Và tìm thấy đứa con yêu quý Đã bỏ nhà ra đi gần 30 năm nay Đêm đó, lúc gần khuya, đám người nô lệ tạ đã yên giấc, giếng lão Tường còn còng lưng ngồi làm trống bỏi thì ông bạn đồng nghiệp cùng sở, biết nhau từ ngày kháng chiến, đã mang đến một tin vừa hái hùng vừa chứa chan hy vọng. Tôi chắc con bé này là con của cháu Liên, không chách vào đâu được. Nó rúng mẹ và bà ngoại từ đôi mắt, cái mũi, cái miệng ráng đi chật tới giọng nói. Lão Tường hồi hộp hỏi: "Cô gặp cháu ở đâu?" Người bạn già ngập ngừng ở chỗ thằng Trí Lão Tường há hốc mồm mấy con tay đờ ra để rơi chiếc chống bỏi đang làm dở xuống đất Thằng Trí heo, tổ trưởng đảng, chi bộ 1 Ông già khẽ gặp đầu rồi lùi lùi bỏ đi, không dám đứng lại, hối đồng Nỗi khổ đau và thất vọng của người bạn trí kỷ Trời ơi có thể nào Như thế được, vợ chồng lão Tường kêu đều thuộc vào gia đình nền nếp Những mấy đời cơ mà Cháu của lão nếu không giống vợ chồng lão 10 thì cũng giống được ba bốn chứ Vậy lào nó lại đổi bại đến thế Hơn nữa nó ra đời vào lúc chủ nghĩa xã hội Đang phát mạnh Lúc mà lãnh tụ đảng thông ra chủ trương chồng người kia mà Không lý người ta lại chồng ngược Đầu cháu của lão sống đất Ừ mà biết đâu đấy Ở Hà Nội và các miền Bắc Chả ngăn nhàn cái băng đảng Cho choi giết người như ngóe là gì Ngay như thằng đại diện của Đảng Là tại cái đất tư bản Hồi giáo này Nó còn dám công khai mở nhà chứ Thì sao cháu của Lão lại không thể làm cái điếp Lão Tường sợ hãi không dám nghĩ thêm nữa cốt xôi đuổi những phán đoán vừa qua Nhưng trong một phút bình tâm Lão liều mạng hy vọng Đó chính là đứa cháu ngoại của Lão Nó sẽ dắt Lão đi tìm mẹ nó Hòn máu thương yêu không thể thiếu được của Lão Để khi chết Lão yên lòng nhắm mắt Trong quanh vắng lặng, Lão Tường đơn độc, đâm đầu vào bàn đêm, bương bà thì tới. Gian nhà nơi thằng Chí ở, hãy còn đèn kìa, khi Lão Tường sắp tới đó thì bóng một thiếu nữ từ trong nhà, hoài hoài bước ra. Thôi đích thật rồi, cái dáng đi ấy là của vợ và con gái của Lão Tường, chẳng sai. Chân của Lão bỗng như đeo hai khối chỉ, nhưng Lão cố lau nhanh theo cái bóng đen trước mặt và lên tiếng gọi, này cô. Thiếu nữ quay ngoắc lại, giọng đanh đá, có được mấy đồng mà muốn đi hở lão già. Vừa nhận ra nét mặt giọng nói của vợ và con gái, lão tường ngã hụt xuống đất tức thì, mồm còn thều thảo, trời ơi, Đặng đã giết cháu tôi. Thiếu nữ liền sấn lại thấy lão già bất tỉnh, nó hơi lấy làm lạ, nhưng chẳng cần tìm hiểu nguyên do. Nó vội lục soát và rút con dao xếp ở trong túi quần ra, lắc lấy cái túi vải giấu trước bụng của lão tường, rồi chạy như bay về phòng hộ Dưới vầng sáng mờ mờ của ngọn đèn bàn Ở nơi đầu giường Hương hồi hộp mở chiếc túi và cướp được Trật tay nó run run mắt nhỏ lệ Trước mặt nó là tấm ảnh mẹ nó Chụp chung với ông bà ngoại của nó Mẹ nó cũng có một tấm ảnh như thế Cũng cất rất cẩn thận trong ví như thế Trời cao đất dậy ơi Kẻ bất hạnh vừa ngã bất tỉnh Ở ngoài đường kia Chính là ông ngoại của nó Là người mà mẹ Liên của nó thương nhớ không nguôi Mà chị em nó thèm khát được gặp Hương nức lên từng hồi và ngã vật ra giường Khiến mấy chị em đang nằm ngủ bên cạnh Giật mình, tròn dậy Thấy Hương nằm sóng xoài Tay rũ xuống đất Họ súng lại xoa dầu làm hô hấp nhân tạo cho bạn Sáng hôm sau Hương mới tỉnh dậy nổi Vội chạy đi tìm ông ngoại Thì người ta đã kinh xác của ông đi từ lâu rồi Hương xứng sờ Trẻ bè phòng nằm thừ da như kẻ mất hồn Không buồn đi làm nữa Hương tự hỏi có nên viết thư về cho mẹ biết không Nói thế nào đây Hương giống mẹ về nhan sắc Hiếu thảo thông minh. Khi cộng sản ngang nhiên xông vào nhà bố mẹ của, của Hương bắt người, kiếp của dưới chiêu bài phát xít kiểm tra hành chính. Hương mới hết thôi nôi và đứa em của Hương thì còn nằm trong bụng mẹ. Ông nội và bố phú của Hương bị đầy đi tù ở Sơn Lan. Mẹ liên của Hương đâm ra bơ vơ nhưng không dám và cũng không muốn về với ông bà ngoại Đành bé Hương đi lang thang. Hai tháng sau được tỉnh chồng chết Liên đã lên tận nơi hỏi Thì lũ cộng sản sát nhân Bảo phú chết bệnh Liên lại trải qua một thời kỳ dài Đầy sóng gió Ngày ngày ăn cơm chan với nước mắt thật Dẫu vậy Liên cũng nhất quyết cử tuyệt bọn đảng viên cán bộ Cùng bộ đội khát máu Mang của anh cướp đến cầu hôn Trước mặt Liên chỉ còn một lối thoát Duy nhất là bế hương lên lạng sơn Tá túc nhà bà chị chồng Là người lâu nay vẫn cùng với nàng buôn hàng từ Trung Quốc về Việt Nam Nhờ bà chị rút vốn Liên đã gây được một cửa hàng khang trang Định bụng kiếm thêm khá tiền Tí nữa Liên sẽ về Hà Nội sửa sang lại nhà cửa Rồi ở đấy mà phụng dưỡng bố mẹ Nhưng cái đảng Cộng sản ăn cướp đã nhanh tay hơn Lại xông vào nhà của Liên kiểm tra hành chính Một lần nữa lúc đó em trai của Hương đã là một thanh niên cao lớn, gan giả Nên nó chống cự quyết liệt Nó lý lẽ Chúng tôi làm gì mà mấy ông kiểm tra hành chính có giỏi sao không về khu Ba đình Hà Nội kiểm tra mấy ông Trung ương Đảng nhà nào cũng đầy ứ kim cương vàng lá đô la Mỹ có cả xìhen nữa đấy anh cứngỏng bọn công an đã dùng bắn súngệ cổ ta một cho tới khi tắt thảo thế là tài sản mà liên cùng hai đứa con khi cóp suốt 20 năm trời đã bị cướp sạch mẹ của hương chán n làn độ nhưng Hưng quyết chí tạo dựng lại cơ sở bằng con đường đi Iraq đảm nô lệ. Tưởng rằng bỏ xứ đi phương xa kiếm ăn như vậy sẽ được yên thân. Nào ngờ Đảng vẫn không tha cứ đeo theo h hại. Bây giờ Hưng mới biết thế ở đâu có dân là nơi đó phải có ngay cái gông đỏ để siết cổ hút máu dân. Tổ trưởng đảng kiêm đoàn trưởng chỉ heo một vợ bốn con. Đã dùng chức vụ và tiền hội chết do dân đô lệ đóng góp để ép buồn dụ dỗ Hương mãi không xong. Nó đã dùng phương pháp thuốc mê truyền thống của đảng để phá hại đời Hương. Và cho cả dân bản xứ xéo nát tâm thân trinh nguyên của Hương nữa. Sau đó nó còn lập kế suối bọt Iraq kiếm chuyện cắt lương vô cớ để bắt Hương đêm đêm phải đi khách. Iraq lấy tiền bù vào khoảng lương bị cắt để nó ngồi không ăn trận 50% tiền chứa. Hương quất ức lắm mà không làm gì được Ngay như ở Việt Nam Mỗi ngày có càng nghìn đảng viên cướp bóc Hiếp dâm Bị đàn nhân gửi thứ tố cáo lên trung ương đảng Thế mà bọn đảng viên vẫn cứ nhận như cướp bóc Hiếp dâm bạo hơn Do đó Hương đành ngút hận Tạm gác món nợ máu ấy lại để đòi xong Hương tin chắc rằng Ngày Cộng sản đền tội đã gần kẻ Vì thần đồng vắt sắt mạc tư khoa Còn đổ vèo được Thì cái chuồng chó săn rượu rào Hà Nội Có ra cái Chết gì đâu Chỉ cần một cái cựa mình nhẹ của toàn dân là nó tan ra từng mảnh vụn ngay thôi mà Trước đó Hương sẽ ăn gan uống máu hết cả ba đời dòng họ Cộng sản để trả thù cho gia đình và dân tộc Tháng tháng viết thư về nhà Hương giấu không cho mẹ biết cuộc đời của mình Đã bị đảng nhúng chạp Để mẹ khỏi buồn khổ Giờ đây Hương mới vỡ lẽ ra vì tại sao thoạt trông thấy Hương là ông ngoại lăn ra chết ngay Hương chỉ tiếc là không nghe rõ được những lời lầm dầm của ông ngoại khi ông ngã xuống. Nhưng Hương chắc là ông ngoại đã biết Hương bị đảng dồn vào vòng trụi lạc đòi bại, nên ông ốt mà chết. Hương mân mê cái túi tiền của ông ngoại trong tay, nước mắt chan hoài. Thương cho tân phận một trí thức lầm đường đã biến thành kẻ nô lệ khốn cùng. Rồi đây thể nào mẹ và bà ngoại cũng sẽ biết tin ông ngoại mất, chi bằng mình viết thư cho mẹ hay ngay bây giờ để mẹ liệu trước. Hương cắn bút viết rồi xóa Xóa rồi viết Cả tiếng đồng hồ mới xong một lát thư ngắn Mẹ yêu thương của con Con không ngờ một người như ông ngoại Cũng sang đây làm tạp vụ Thế mới biết chủ nghĩa xã hội Có khả năng biến toàn dân thành nô lệ Hai ông cháu ở cạnh nhau Mà mãi tới gần đây con mới nhận ra con Chứ con làm sao nhận ra ông được Ông yếu lắm So với những tấm ảnh chụp hồi trai trẻ Mười phần nay chỉ còn một Tuần qua ông mất đột ngột bên này gọi là chứng độc tử. Như vậy dự định của mẹ con mình đoàn tụ với ông bà đã không thành. Vì vắng mặt ông, con chắc bà ngoại ở bên nhà cũng không được mấy hơi nữa. Vậy mẹ phải làm sao để bà khỏi bị chấn động mạnh, có thể nguy đến tính mạnh. Số tiền mặt trên 1.500 đô la của ông con giữ chung với tiền của con đây. Hẹn tháng sau gặp lại mẹ. Con Hương Từ sáng tới giờ, 5-6 người gọi cửa hỏi mua hàng, nhưng Liên không thiết bán. Nàng nằm ngửa, ngắm nghiền đôi mắt đẫm lệ, hai tay cầm lá thư của Hương gửi về, úp lên ngực. Hình ảnh người trai yêu quý sống lại trong tâm khảm Liên, khiến nàng góc xưng cả mắt. Ngày hôm sau, Liên đáp tàu xuôi Hà Nội, ngồi báo gối trong cái toa tàu hôi hán. Nàng bồn trồn ngồi đếm từng ga một, tuy đã biết là dưới vòng trời cộng sản bẩn thiểu này chẳng có cái gì mê được hết. Nên nhiều fan lên nhủ lòng cố lẩm ngơ cho đỡ bực mình, đừng ác lắm. Có những việc mình muốn lờ đi cũng không xong. Như con tàu này đang ngồi đây, mỗi giờ nó ạch trườn trên hai thanh ray chỉ được 10 cây số. Đầu vừa tới ga hàng cỏ lên sách túi thẻ bay ra phố gọi xe về nhà. Nàng lặng lẽ đi thẳng vào phòng khách, những đồ dùng quen thuộc đã tạ hết cả. Đầu vẫn còn nguyên đấy. Tuyệt không có thêm một vật gì mới Bức ảnh phóng to Liên chụp chung với bố mẹ ngày Từ chiến khu mới về Hà Nội Treo trên tường Nay đang ngả mỏng Nhìn xuống bếp Liên thấy mẹ khô đét Với mái tóc bạc phơ đang ngồi nhặt rau Nàng chạy lại ôm lấy mẹ khóc đứt nở Cô Bạch bá lấy cổ con nghẹn lời Hai mẹ con dìu nhau lên nhà trên Vẫn ôm chặt lấy nhau Như sợ hễ rời nhau ra Là không bao giờ tìm thấy lại Liên quỷ sụp xuống ôm lấy gối mẹ nghẹn ngào nói Mẹ tha tội cho con Cô không có tội lỗi gì cả Cô ra đời ngay trong cái nôi của cách mạng Tâm hồn trống trắng của cô Do nhà trường xã hội chủ nghĩa nhào nặng nên thế Tôi là tội của chế độ ngoại lai này Nhưng thôi cô ơi Nói làm gì nữa Sụp đổ hết cả rồi Gia đình nền nếp của ta Nền luân lý cổ truyền của dân tộc Niềm tin trong lòng tôi Đều đã sụp đổ hết rồi Tôi không tiếc đời tôi đâu, chỉ tiếc cho đời cô ngoan ngoãn thông minh mà trả nên người hữu ích. Không có cơ may phục vụ sống nổi, cô phá ngang sự học như vậy không hay trước nào, nhưng cũng còn hơn cô đi bộ đội. Thanh niên xung phong để nhúng tay vào máu, rồi biết đâu chứ chẳng có ngày mẹ con mãi mãi không được gặp lại nhau. Cô Bạch nói sôi nổi, trôi chảy như ngày cổ đứng trên bục cổ, giảng bài cho học sinh vậy. Đoạn của hỏi Bởi lâu nay cô ở đâu và tôi với ông ấy đi tìm mãi không thấy Năm kia bố cô xin đi Iraq làm công nhân Cố kiếm tiền sửa lại căn nhà này để mẹ con cô về có chỗ mà ở liên lại sụt sủi khóc Nàng biết bố mẹ yêu quý mình lắm Nhưng nàng không ngờ người cha đã giả yếu còn hy sinh đem thân làm nô lệ Cốt cho mẹ con nàng có được cái tổ ấm Để rồi phải bỏ sát nơi xứ người Nàng kể lại cho mẹ nghe những nỗi đoạn trường đã qua và nói Nếu không bị chúng nó cướp trắng tay thì còn đã mang của nạ về đây từ đầu năm kia cơ đấy. Sau khi mất sạch, cháu Hương nhất định xin đi Iraq để kiếm tiền, để sửa nhà cho ông bà. Tôi nghiệp, cháu tôi ngon thế đấy. Hóa ra ông hương cháu cũng làm việc ở một nước mà lại không gặp nhau nhỉ. Có lẽ của bạch thấy mình vô lý nên nói tiếp. À, mà ông đã được thấy mặt cháu bao giờ đâu. Giá hai ông cháu có va đầu nhau ngoài phố cũng còn chả nhận ra nhau nữa là. Nên cố ghim sự xúc động mãnh điểm Để cái tăng đau lòng của bố khỏi lộ ra trong lúc này Nàng cũng không cho mẹ biết hương giống nàng như hai giọt nước Chỉ cần thoáng qua là ông nhận ra cháu ngay Lên xót xa phải dối mẹ Chắc là ông làm một nơi cháu làm một nơi mẹ Có lẽ thế Con tính ngược chuyến này để thu xếp hàng họ Các thứ rời chỉ độ tuần sau Con sẽ dọn về đây sửa sang lại nhà cửa Quay quần với bố mẹ cho nhà đỡ tẻ Cụ Bạch nghe thấy thế lấy làm cảm động lòng Cô tính chí phải Cô nên về đây để mai kia chúng tôi có nhắm mắt Cho được nhẹ nhàng Từ ngày Cộng sản thống trị miền Bắc Hà Nội không mấy ngày có điện Hai mẹ con Cụ Bạch ôm nhau tâm sự Trong bóng đêm dày đặc Như cái ngoài đen tan thương Với xã hội này Về đầu để thấy ta một mình ta đi đến nơi chân trời đây là phòng ma ba bao tố bước qua nếu đừng buồn ngàn đắm cay ta vẫn luôn bước hết cho đời ta thêm cô đau để một mình ta đi mãi mãi những nơi sang vẫn dù còn bao giannan ta vẫn luôn cười vì ta luôn sống thôi ta là người đàn ông. Gạt đi nước mắt quên nét nhăn tháng năm qua đã khiến ta lo, vì cuộc đời có lúc vui có lúc buồn đau. Chỉ cần ta luôn tin, luôn vững tin nơi mình, cho dù bão đau thương quanh ta xối xả qua, người ơi em hãy xanh mưa quên những nỗi đau nhân thế kia cùng ta. Bao ngày qua ta luôn mong có lòng vui buồn cho đời ta luôn mang theo niềm hạnh phúc mãi muôn đi nước mắt quên hết những tháng năm qua đã khiến ta sầu lo vì cuộc đời có lúc vui và lúc hoài đau chỉ cần ta luôn tin luôn vững tin ở mình cho giông bão đau thương ở nơi gần em bên ta những nụ vui buồn cho đời ta luôn mang